Từ bữa trần thủ độ, ép phải ký vào chiếu nhường ngôi cho đến nay, Huệ Tôn thấy trong người vẫn tỉnh. Chính vì tỉnh táo suy nghĩ, nên nhà vua càng không thể nào hiểu được, tại sao người ta cứ bắt ngài phải nhường ngôi cho chư thấm. Tội nghiệp, còn bé mới bảy tám tuổi, còn chưa biết hỉ muội đã phải làm vua. Ngài đã nói tới bà bọc mép rằng: "Phải có chuyện ngôi cho con gái ta bắt con thuộc thiền trưởng nữ của nhà vua còn hơn. Nó vừa có sức bốc, vừa chịu tuổi hơn, vả lại nó cũng võ vẻ học được dăm ba chữ. Chứ con Thánh đã học hành gì đâu." Hoặc giả, ngài cũng tỏ ý muốn chuyện ngôi Cho một người cháu họ không những người ta không thuật mà nghe đâu họ đã đem thằng bé đi biệt tức chắc hẳn chúng nó trầm hạ thằng bé mất rồi ừ, trời thế là ta đã giết cháu ta cái mặc cảm u cứ bám giết lấy tâm trí nhà vua khiến ngày thấy đạo óc nặng nề quá để bớt phần tức tối nhà vua cố gượng giải đi giao trong khuôn viên và cũng thử xem Trần thủ Đỗ có phái tay chân đến rình mò hay không nhìn khắp bốn bệ đều vắng lặ Huệ tôn liền ghé vào bụi tầm xuân thổ lộ những điều mà bấy lâu ngày mang nặng Như kết thành một khối Ở trong rụt, trong gan Nhà vua thì đồng Ôi, cái bụi tầm xuân này Ta chỉ có tin Mì mới không phản ta thôi Thần sát ta sao thống khổ thế này Chẳng biết vật số các khung ra sao Mà cái năm đinh sở Cái nằm ta mới có 23 tuổi đầu, đã mắc phải chính loạn tâm. Mặc dù tới nay ta đã bình phục, nhưng chú cháu nhà trần lý nó cứ phào ngôn rằng ta đã mất trí. Ngay cả con mũ bọ ta, nó cũng không tin rằng ta đã giết bịch. Chà con chú cháu nó giam hãm ta suốt ngày trong cung cấm. Cẩn thận tâm phúc của ta Nó đầy Nó đổi đi Viễn xứ Nô tỳ tinh cẩn của ta Phần thì nó giết Phần thì nó bắt đi Khẩn đất miễn biên viễn Chúng nó chặt hết chân tay tay mắt của ta Ta thật chẳng khác gì Hán Hiến Đế bị tạo tháo lọc hành áp chế Nhưng mà Hán Hiến Đế còn hơn ta nhiều lắm Bởi ông ta còn có bầy tôi tâm phúc Nghĩ suy về sự nghiệp của nhà hán Và Cũng đôi ba lần khởi sợ Tùy việc chẳng thẳng Còn nhà lý ta Từ khi thái tổ được quần thần Khu phò lên ngôi Kế tiếp nhiều đời đã làm cho dân giàu nước mặt Mặt bắc Thì nhà tống phải nể phục Không dám càng dở Mặt nam thì chân là chim thần phải sợ oai mà nạp công. Các quan trong triều ngoài nó nối đời ăn lọc nhà lý mà sao không có lấy được một người tân phúc với ta? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là phương giá áo tứ thân, ý tử tham sinh? Chẳng lẽ tất cả đều về hòa với chú chấu thằng thuyền chài để hãm hại cha con ta? toàn sáng nghịch. ônn xúc động nước mắt rộng rrò trên hai gọn mái cao thân xác héo ô gầy ruộ mặt mũi hóc hát râu tóc bơ vợ non Huệ Tôn không ai có thể ng ngờ đó là một trang Nam Nhi 30 tuổi trắng bù với Trần thủ độ ông ta chỉ hơn nhà vua có một tuổi mà sao sinh lực tràn trề Uy dũng, tỏ ra hơn đời nhiều lắm. Họ trần xuất thân từ ngày đánh cá ở vùng biển Nam Địch Thái Bình, Cho nên Huệ Tôn đã gọi với ý kinh miệng là cha con thằng Thuền Trai. Nhưng chính nhà vua cũng có ý né tránh ông ta, Lấy chéo áo lau khô khuôn mặt khát khổn, Hai tay chống gối toan đứng lên Bỗng, từ phía sau bên kia bụi tầm xuân có tiếng sọc soạt Rồi có người từ đó bước ra Nhà vua hoa mắt, chân tay bổn rũ Không thể nào lê nổi bước chân Bỗng người đó tới trước nhà vua sụp lại Bông tàu bệ hạ, con đã nghe hết mọi chuyện Mà bệ hạ nói với bụi tầm xuân không lén được giấu giữ, huệ tôn thu toàn lực vục đứng lên, ngài rút chiếc vép giờ thẳng cánh ném vào giữa mặt và mắng. Đồ xúc, ta căm ghét lỗ ngươi, ở đâu các ngươi cũng rình rập nghe ngóng, người cướp xéo đi mà với cha con chú cháu thằng huyên trai. Cũng mày mà thệ nữ đã né đâu tránh được. Nàng loay hoay tìm lại chiếc vەس đưa cho nhà vua và khép nép nói: bệ hạ, kẻ tôi đòi này chỉ mong có dịp được bệ hạ sai khiến, chứ không có tâm địa nào hại bệ hạ." Nhà vua có phần bình tâm, ngài hỏi: Vậy chứ kẻ nào sai mi đến đây do thám? Trình Bệ hạ, chẳng hay Bệ hạ có nhớ quan thời chí. À, lũ người dảo quỷ, thằng thuyền chài sai người đến đây để dỗ ta vào bẫy hả? Nhà vua trồn nhậy, dơ bàn tay yếu ớt của mình lên để tác vào mặt thị nữ. Nhưng bàn tay ấy lại từ từ buông thỏng xuống. Nhà vua thở dài ảo não, Tuồn như tất cả ý chí và sức lực của ngài Đều trút qua hơi thở. Thị nữ không cầm được nước mắt, Nàng cũng bối rối, Chỉ sợ có ai trông thấy cảnh này, Thì vua tôi khó mà toàn vẹn. Chợt lế lên trong óc nàng một điều gì đấy Khiến nàng hoạt bác hẳn lên Nàng tiến lên nửa bước Ghé sát tay nhà vua và nói Quàng thời chỉ dặn con Nếu có cơ hội Bệ hạ nên sớm dứt bỏ chốn cung cấm thâm nghiêm này Xin bệ hạ hãy tỏ ra thối chí xuất gia tại một ngôi chùa nào đó trong kinh thần Các bầy tôi trung thành với bệ hạ vẫn đang chờ thánh chị để mưu việc lớn nói xong thị nữ bèn dâng lên Lý Huệ Tôn một chiếc quạt đó là chiếc quạt mà nhà vua đã ban cho quan thời chị ở nhà vua nhắc ra chiếc quạt của mình và nhớ lại tất cả ngài hỏi Người với quan thời chỉ có thân thích gì không? Tâu Bệ Hạ, mẹ con là con nuôi của quan thời chỉ Mẹ con con chịu trọng ân của Đức Ngài Dù việc con làm có phải gan nát, ốc lầy Cũng chưa dễ gì báo đền được ân phúc đó Người có được hoàng hậu tính cẩn không? Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu không có nghi ngờ gì con, nhưng chắc còn không thuộc loại tâm như những chị quê ở Long hơn ở Tức Mạc. Long hơn, Tức Mạc, đó là hai miền đất khi nhà Trần từ Chi Linh về để lập nghiệp. Phủ Long hơn thời Trần, nay là huyện Hưng Hà, Thái Bình. Tức Mạc nay là đất ngoại thành nam định Nhà vua gật đầu Một thoáng cân nhắc Ngài hỏi Người có thấy quan điện tiền hay ra vào Cung của Hoàng hậu bằng tính gì không Nhà vua Phải hạ mình đi hỏi một thị nữ Về chuyện riêng Của Hoàng gia Quả thật là đau lòng Bởi mấy năm nay nhà vua không được điều hành việc triều chính Tất cả công việc đều thâu tóm trong tay Trần Tự Khánh Anh ruột của hoàng hậu Trần Thị Dung Từ năm ngoái, tức là quý mùi 1223 Khi Trần Tự Khánh chết, quyền hành ấy được chuyển sang Trần Thủ Độ Em họ của y Hà, anh em nhà nó ép ta phải uống. Chúng bắt ta phải ký vào chiếu, rồi chúng thảo sẵn để chúng lừa biệp triều đình và sai khiến trầm họ. Chúng giam hãm ta tại một căn nhà ẩn mãi phía sau nội thành. Bốn mặt tường cao, hào sâu, lính canh nghiêm cẩn. Ngay cả việc ta đi lại thăm hỏi các con ta, chúng cũng cản trở. Thật sự, chúng biến ta tất thành tên tùn. Ngẫm nghĩ dây lát, thịt nữ bèn tông. Trình bể hạ, quả là quan điểm tiền trình thủ độ, có năng lôi tới cung hoàng hậu. Nhưng các bậc bề trên, bạn tính chuyện gì thì cái hầu hại chúng con không được biết. Lưỡng lự một thoáng, thị nữ lại tiếp Tâu bệ hạ, người có nhắn bảo gì quan thời chỉ không? còn sẽ thưa lại Quan thời chỉ có nhờ tâu cùng bệ hạ rằng Người gắn giữ gìn tấm thân buôn quý Để còn lo việc lớn cho thiên hạ Bệ hạ nhất nhất không được tỏ lọt một điều gì kinh xuất bởi gia nhân và tay mắt họ Trần nha nhãn đầy triệu anh nhìn về phía non tảng mặt trời ánh lên một màu tím sẵn thị nữ chắp tay vái nhà vua ba vái rồi nói lại trình bệ hạ mặt trời đã ghép nuối phía tây xin bệ hạ kiếp trở về hậu điện kéo quân tần nghi ngờ. Nhà vua chợt hỏi: "Vậy chớ, bảo thì ngươi lại gặp ta?" "Tâu bệ hạ, không được phép lại vãng vào khu hậu điện. Xin cũng cứ vào giờ này, thi thoảng bệ hạ dạo chơi quanh đây. Nếu có tin tức gì" Còn sẽ tìm cách bẩm báo để bề hạ tỏ tường, xin bái biệt. Nói xong, thị nữ vái dài rồi vụt biến mất, khiến Huệ Tôm ngơ ngác vì chưa kịp hỏi tên nàng. Trở lại căn nhà vắng lặng như chốn mồ hoang. Hệ tôn sắp phải dùng bữa cơm chiều đạm bạc Thường do một tinh lính tốt đưa vào Nhìn mâm cơm, nhà vua không nén nổi cơn giận Bèn gọi tinh lính quát mắng Kẻ kia, về nói với chủ mày, tàn ác vừa vừa chứ Không thì chết cả bà họ chúng mày đấy Tiếc thầy, ta không nghe lời mẫu học Là để cho cái dòng họ hố rách áo ôm Nhà chúng mày lọt vào triều đình Để đến bây giờ chúng mày tác yêu tác quái tình lính tốt nhìn lại mâm cơm vua Bây giờ nó mới nhận ra Là sơ xài đạp bạc quá Thật chẳng hơn gì bữa cơm linh Nhưng biết làm thế nào Nó là lính chỉ biết tuân theo lệnh của người trên. Nó còn được quan đô ác giặc. Nếu nhà vua có thét mắng hoặc hơn giỗi không ăn thì cứ việc trả lời. Cắp nơi loạn lạc, triều đình không thu được thuế, dân trong nước chết đói gần hết rồi. Nay mãi quân giặc sắp ùa vào kinh thần. đến gạo hầm cơm tấm cũng chẳng có mà ăn. Tùy đã được quan đô áp căng dặn, tên lính tốt cũng không dám hé răng cải lại nhà vua. Trái lại, nó còn thấy nhanh lên một cái gì đó ở trong lòng, như là sự thương cảm ở tình người. Nó chỉ thương ông vua mất hết quyền bính, thân phận như một tên tùn. Đuổi tinh lính và bắt nó bê cả mâm cơm đi rồi Nhà vua nằm thở Bây giờ ngài mới thấy thấm mệt Vừa đói, vừa mệt Nghĩ lại lời quan thời chỉ dạng Nhà vua thấy hối hận À, việc ta mắng giết những kẻ họ trần kia Quả là khinh xuất Kẻ kia sẽ ra sức tìm cách ám hại Những bầy tôi còn trung thành với nhà lý Đêm phủ lên kinh thành Một màu huyền đục Bốn bề im lặng Tiếng chó sủa thư giận Tiếng giấy, tiếng trùng Bật lên rèn rỉ Như tiếng những oan hồn than khóc Để đèn của nhà vua ngọt bất đang lập lòe Ông biết giàu đã cạn Nhà vua nghiến răng Như muốn nghiền nát cái nghịch thần bạo ngược Ý không cho ta lấy một người thiếp Hoặc một tên nô để mà sai khiến Đến dầu thấp Ý cũng chỉ phát cho ta từng đêm Mà cũng chỉ đến giờ này Là lũ bất Chào ôi Đạo vu tôi đến thế là cùng Lại còn con bụng vợ ta nữa Gần một năm nay Bộ chẳng đoái tưởng gì đến ta Quyền bính trong hoàng gia Một tay một thâu tóm Quyền hành nơi triều chính Do em một thống lĩnh Ta ngủ tối Vì quá tưng kẻ ngoại tộc Đến nỗi trở thành Trò cười cho chúng nó Chị em nhà mộ lúc nào cũng cặp kè với nhau Bên ngoài chúng che giấu Dưới những điều to lớn như việc nước, việc nhà Kỳ thực bên trong thì chúng tư thông với nhau Nghĩ tới đây nhà vua rùng mình ghê tẩm Ngài vội nhắm mắt lại Miệng Nam Mô niệm Phật Vì chính Ngài cũng không dám tin rằng Con người dám làm những điều Luân thường bại lý như vậy Ngọt bất, chợt bừng sáng lên Rồi phục tắc Đúng lúc, ngoài trời Điểm ba tiếng trống sang căn. Tuy căng Tùy căng tức Nhưng Huệ Tôn thầm khen Cho tên rót dầu là tài. Và tên lính đánh trống cũng thật đúng giờ. Vì đêm nào cũng vậy, cứ vào lúc ngọ bất phục tắc là trống san ngoài hoàng thành lại điểm. Bình tâm nhà vua nhớ lại cuộc gặp giữa ngài với quan điện tiền chỉ uy xứ Trần Thủ Độ không lâu trước ngày Đức vua bị bứt phải ký vào chiếu nhường ngôi. Bờ đâu trời nóng. Nhà vua cởi trần, ngồi đánh cờ một mình. Vì gần 1 năm nay Huệ Tôn không được ló ra ngoài, không được tiếp xúc với ai, kể cả vợ con. Buồn đến nỗi rụt. Tưởng như chính loạn tâm lại tái phát. Nhà vua phải bày ra chuyện giải huy bằng cách đánh cờ ở cuộc cờ đã gần mãn rút vào thế một bên là tốt nhập cung chỉ cần thật một nước xe l là bên kia hết cờ một bên chịu nước xe lạnh nhà vua đang mãi mê lo cho thấy cuộc đối bên thì Trần Thủ Độ sộc vào. Ông bước đi hùng dũng, thanh trường kiếm đeo trễ một bên hông. Nhà vua chợt ngẩng lên. Trần Thủ Độ lướt nhanh trên bàn cờ, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt Lý Huệ Tông. Ông nói: "Tau hả? Tang cục rồi, tỉnh vắng khác thôi." Huệ tồn nén giọng, đáp lời, qua giọng nói run run Chẳng cần đánh, thì nhà ngươi cũng thắng ta rồi. Vậy là bệ hạ đã nắm được cái nhẽ mặt yếu ở đời. Vậy thì tôi xin đi thẳng vào việc. Người cứ nói. Huệ tôn vẫn ngồi. Trên chiếc giường Sơn than mắt lơ đảng ngắm nhìn và chiếc quân ngạ lạc lỏng kỳ thực tâm trí nhà vua đang rất lao lung không biết Trần thủ độ sắp bầy đặt ra chuyện gì đây Trần thủ độ hết nhìn nhà vua lại nhìn ra ngoài vòn trời chói chang nắng gác Ông đi đi lại lại Quanh gian nhà hẹp Như đang bồn trồn Chờ đón một điều gì Đoạn ông đứng lại trước nhà vua Và nói Bệ hạ biết đấy Vật nhà lý hết rồi Huệ tôn giật bắn người Nhà vua tưởng như dứt lời nói ấy Trần Thủ Độ sẽ rút thanh trường kiếm chém bổ lên đầu ngài Nhưng không, ông ta vẫn thản nhiên đứng đó Tay khoanh trước ngực Phúc im lặng nặng nề đầy hâm dọa Hơn cả quãng đời tai biến mà nhà vua đã trải Đức vua chợt nhìn nhanh ra dẻo sơn Rồi lại ngước lên bọn nhà Chặt thấy một con tò bò Đang vo vo dễ dụng trong chiếc mạng nhện Hội tôn thầm nghĩ đến cảnh ngộ của mình Tự trấn tỉnh giây lát Hội tôn lên tiếng Vậy chờ, ngươi muốn gì ở ta? Mà lúc này, ngươi muốn gì mà chẳng được kể cả cái đầu của ta. Trần Thủ Độ nhếch mép cười. cười. Bệ hạ quá lời. Hẳn ngài đã biết từ cái thời chạy loạn quách bối rồi tới nay, cảnh họ Trần chúng tôi đã vì nhà vua mà tiêu hao sản. Gia nhân chúng tôi và cả cha chú chúng tôi cũng hiến dâng tính mạng để giữ cho cái ngai vàng bệ hạ được vững. Vào tháng 7 năm Kỷ Tỵ 1209 cao Tônn giết Bĩnh Dĩ Vôộ B bộ tướng của Bĩnh Du là Quách bốc phá cửa đại thành đánh thẳng vào cung lập Hoàg Tứ thầm em ruột Huệ tôn lên làm vua Huệ Tôn phải chạy loạn về thôn Lưu gia phủ Long Hưng gặp nhà Trần phò giúp từ đây Điều ấy ta biết Nhưng tiếc thay Các ngươi làm những việc ấy Vì sự banh trước thế lực của họ Trần Chứ chẳng phải vì ta hay là vì chăm họ Huệ tồn vừa nói Vừa liếc nhìn thanh trường kiếm Nơi hồng của Trần Thủ Độ <cười> Cha con bác cháu ấn em nhà chúng tôi dốc hết tài sản vào xã nghiệp phồn vọ bề hạ. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng bề bất tài nên không tóm thâu được triều đình. Bề hạ cũng đức mỏng nên không sai khiến được thiên hạ, thấy trời chăng dân. Bề đã để cho trăm họ ta tháng nguyên rủa. Đức nước yên bình hàng trăm năm. Và đi về phía nào cũng thấy cảnh tiêu đều hoan phế ngã nào cũng có người chết đói chích dịch bật từ đời cao tôn tới nay vẫn chết đói quá nữa rồi bây giờ thì không chỉ đói rép bạch tật mà còn giặt cướp loạn lạc nổi lên như mũi như rồiệ hạ thử đói nhìn x số từ các nơi gửi về trường Linh phép Có nơi nào mà không có giặc Đồng Tây Nam Bắc Các nẻo đều nổi lên chốt lại bè hạ Không có xa xôi gì Ngay cửa ngõ Kinh Thành đây Nguyễn Nộ Cũng hùng cứ Sớm hôn đánh vào cửa khuyết quốc nào không hay Mấy phen y đã đem quần tới bồ đề Nếu tôi không sớm ra tay Hẳn là thành tan ngói vỡ Ngài vàng sụp đổ từ lâu rồi Trần Thủ Độ ngưng lời. Chợt thấy mặt nhà vua sám ngoét, mồ hôi toát trắng cả ngực, cả lưng chảy thành dòng, ướt đen cả vùng cặp quần. Chợt trong lòng viên tướng nảy ra một ý nghĩ mơ hồ ái ngại. Trần Thủ Độ Tự biết việc đối xử với nhà vua như vậy là bạo ngược Giá Huệ Tôn là một người thủ đoạn, sắc xảo, mưu toan chống lại ông Và diệt vi cánh của ông, cũng như thế lực của họ trần Thì lại đi một nhẽ khác, đằng này ông ta nhuôn nhược, chấp thuận Chợt Trần Thủ Độ ngẩn đầu Tay nắm chặt đốc kiếm Dường như ông ta làm như thế là để dứt khoát với chính mình Chẳng Đứng cái lối nhân Theo kiểu đàn bà Trần Thủ Độ tự nhủ Nếu lúc này còn trần trường là mất hết cơ hội Khi mà đoàn thực, nguy nột hai thế lực kinh chống triều đình lớn nhất liên kết lại với nhau được. Tì không những cơ đồ nhà lý sụp đổ mà vì cái nội trận cũng không có đất để chôn. Hành động của Trần Thủ Độ khiến lý hội tồn không còn hồn vía. Nhà vua co rúm người lại, mệt lắt bắp. Ta gặp lại các con. Ta chưa hề sửa tội với ông. Tâm ông ông hãy gia ân. Dù sao lời vang vị của hệ tông khiến trần thủ độ bằng tánh hẳn. Nhìn tấm thân gầy guộc, khuôn mặt sầu héo, toát lên vẻ ương hèn u tối của một đấng quân vương. Lòng viên tướng dấy lên Một nỗi khinh ghét tẩm lận Một ý nghĩ thoáng nhanh trong óc ông Đứng đồng dân tộc quật cường như Đại Việt Mà là một cái ngu hèn kia sông Tiếc thầy Cái dòng họ nhà ta đi khuôn phò Cho một tên vô lại Đoạn Ông nói, lời nói rành rõ như một lời khuyến cáo Lời huấn dụ mà cũng là một lời tâm sự Thốt lên từ đáy lòng ông À, đất nước ngàn cân treo sợi tóc Bên ngoài thì người tống ráo riết dòng nó Bên trong thì bè đáng nổi lên Mỗi kẻ chính trị một phương. Cái họa nồi da sáo thịt chỉ là sớm tối. Dân tình đói khổ, rơi xiết vì nạn siêu cao thuế nặng của triều đình. Nạn cướp bóc, nạn ức khích của giặc giả. Và bọn hào lý trùm lên trên đám cùng đình. Phải lấy non sông xã tắc làm trọng. nói tới đây Trần thủ độ liết nhìn phảii tôn rồi ông nói tiếp bệ hả phải thoái vị thôi Anh Huệi Tuy đã lường trước được việc này nhưng ông không ngọ đó là xảy ra sớm thế khiến ông bổng rủng cả tay chân miệng há hóc mặt trắng bệnh như xác nhưng không thốt ra được một lời như kẻ chết không kịp ngát Trần thủ độ gạt hỏi tiếp vậy ýệ hạ thế nào à ý ông là ý ta việc phải làm thế nào Thì ông cứ thế mà làm Có điều ta muốn biết Ai sẽ thay ta Ông hay là Nguyễn Nộ Bệ hạ nghĩ quẩn rồi Trần thủ đột giật chân thét lớn Nguyễn Ngột Là giặc của triều đình Bệ hạ coi tôi là một tên giặc Hiếp hòa Thật là quá đáng Quá đáng Lý Huệ Tôn thật sự lúng túng ông cũng không biết nói thế nào cho hợp ý quan điện tiện già lâu ông, ông tiếp hay khi ta bắt chước người xưa nhường thiên hạt cho ông Huệ Tôn ngừng lời để dò theo ý tứ của Trần Thủ độcc <cười> bệ hạ chưa đủ tư cách của một người hiền để làm việc đó Thiên hạ không phải của riêng bệ hạ Mà muốn cho hay giữ thế nào cũng được Ngày xưa nhà Lý thay thế nhà Lê là thuận lòng dân Hợp với ý trời Lý Thái Tổ là người mở nghiệp huy hoàng Đã đưa non sông Đại Việt lên đài vinh quang chói lợi Công ấy sử sách muôn đời con cháu ghi nhớ Nhưng mà hiện tình nhà Lý rối rắm quá Còn nát hơn cả nhà Lê trước nữa Trên khuôn tranh thảm đạc như vậy Bề hạ địch treo lên một tấm hương gì Lịch sử là chân thực Nhưng song phản Không thể chơi trò điêu xảo mập mờ được đâu Nói xong, Trần Thủ Độ cười sẵn sẵn Khiến Lý Huệ Tôn càng hoang mang, khiếp sợ Với giọng bạc nhược, nhà vua nói Ta, ta thật sự không biết phải làm gì trong lúc này Mong ông hết lòng giúp ta Trần Thủ Độ bèn thọ tay qua tấm áo tía đại trào, nơi thêu cái đầu hổ phụ trước ngực, rút ra một tờ chiếu thảo sẵn. Đọc xong, nhà vua thức kinh hỏi: "Sách lục thư làm hoàng thái tử, lạ quá. Lạ quá. Biến hoàng nữ thành hoàng nam, trong đời ta chưa từng thấy." Mà lịch sử các đời cũng chưa từng có Trần thủ độ cười khẩy Chúng ta là những người làm ra lịch sử Bề hạ thử xét xét Trước bề hạ đã có triều đại nào Chỉ hai cha con kế tiếp trị vì thiên hạ Đã biến đổi được cả một dân tộc hùng anh như Đại Việt này thành một lúa ăn hay khóc cũng chỉ trong vòng có mấy chục năm, nhà con mẹ hạ đã tiêu diệt tới nửa số dân của mình bằng đói kém và dịch bệnh. Nếu bệ hạ còn tiếp tục nắm giữ ngôi trời, tôi tin là với tài năng và trí tuệ của bệ hạ, chẳng bao lâu bệ sẽ hoàn tất sứ mạng diệt chủng. Sau mà khan nói quá nặng lời. Chẳng qua chỉ tại tiền đế ham mãi các thú vui Còn ta thì mạnh tập nhầy gọn. Với lòng khinh mỹ, Trần Thủ Độ rút chiếc bút lông thỏ, Đã quét son, cài sau búi tóc, Đưa cho nhà vua. Lý Huệ Tôn, hăng hải, Rót vào chén trà, Vài giọt nước sắp sắc ngọt bút lông ông xoay xoay tờ chiếu rồi nắng nó viết ba chữ tên mình đoạn ông đẩy tờ giấy ra sang rồi l lãnhnh đọc lại lời văn và ông dừng lại rất lâu Nơi bài chữ ký Tường như Ông có vẻ mãn nguyện Vì vừa làm được một việc gì đó Độc nhất Có ích trong đời Vừa đói Vừa mệt Vừa chập chờ Hãy sợ Hãy tôn Chìm mình Và giấc ngủ mụn